các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.ỏ mặc thằng phát đứng chờ ở ngoài cổng. ngày cái lúc trước khi nhỏ hân đóng cửa, thằng phát chợt nói một câu: nếu ngày mai anh không còn nữa, thì em hãy đào dưới giường anh lên. đó là một món quà cuối cùng mà anh muốn dành cho em. hân nghe được câu đó thì lạnh hết cả người. chợt nhỏ dừng tay, nhom có k h a cửa nhìn thấy thằng phát, chỉ thấy hắn lặng lẽ đi về. con linh cậu như linh tính được rằng chủ nhân mình đang có ý đồ hãm hại nên nó thường sủa như điên dại cả đêm lồng lộn cố rằng cái sợi dây dích quấn quanh mình ra có thể nói hai cái song sắt mà thằng phát gắn hẳn vào tường có khi cũng không giữ nổi con linh cậu này được lâu nữa rồi cái đêm đó thằng phát mua một căn xăng bự hắn quyết t ầ m đêm này phải trừ khử được con linh cậu này vì càng ngày nó càng gây ồn ào mất trật tự sợ rằng nếu để lâu ngày thì bà con trong cái ngõ chợ này sẽ bản tán và tìm ra được chân lý s ự việc. Thằng Phát đứng trước mặt con linh cầu n h ì n nó bằng ánh mắt thù hằn. Con linh cầu như đánh hơi được mùi xăng và ý đồ hãm hại của thằng Phát, nó cất tiếng sủa điên dại, dùng hết sức lực trộm về phía thằng Phát, cố rằng cái sợi dây xích để nhảy vồ vào thằng Phát mà ăn tươi nuốt sống hắn. Thằng Phát mở nắp bình xăng đang cầm trên tay. hắn giận dữ quát lớn đã đến lúc mày trở về địa ngục rồi hắn cầm cái bình xăng mà tạt l i ệ u về phía con mực giờ đây toàn thân con mực ướt xuống xăng và xung quanh nó là linh lắng xăng c h â n tuột con mực như nổi máu điên khi bị tạt xăng nó cố hết sức trồm về phía tầng phát nhưng một phần bị hai sợi dây xích to giữ lại một phần nữa là sàn nhà linh lắng xăng nên con mực ngã l i a l i ệ cuối cùng thằng phát quẹt một que diêm lên, hắn nói: hy vọng tào sẽ là người cuối cùng gọi mày lên dương gian. vừa định ném que diêm về phía con mực, thì hai cánh thanh sắt lâu ngày đã gần như bung khỏi tường, nay bị con mực giật mạnh, cuối cùng đã lòng ra. con mực như cỗ đà nhảy trồ lên người thằng phát ngay trước khi hắn kịp ném que diêm. cả tấm thân hình đồ sộ của con mực đè lên thằng phát ngã ngửa xuống nhà. tiệc thầy cho con mực que diêm trên tay thằng phát. chưa tắt hẳn mà bén lửa thẳng vào cái thâm ướt súng sang của nó. chỉ trong tích tắc, toàn thân con mực đã được bao bọc trong một lớp áo khoác lửa. con mực kêu lên đau đớn, rồi nó cắn ngay vào cổ thằng phát. thằng phát hét lên. trong ngõ bị tiếng hét của thằng phát làm cho tức tỉnh. do sức nóng của ngọn lửa trên người con mực một phần do vết cắn chí tử vào cổ quá đau. thằng phát với cái ghế gỗ nhỏ ở gần bàn khách, phăng mạnh vào đầu con mực. con mực bị đánh bất ngờ nó mất đà khỏi người thằng phát một phần nữa là bị lửa thiêu quá đau đớn nó húc đầu vỡ cả cửa mài chạy ra khỏi ngõ thằng phát ở trong nhà thì đau đớn do bị cắn một phần cô lấy tay dập lửa trên người linh cầu s ỏ n g chuồng toàn thân bốc cháy đã gây ra một trận hỗn loạn cho cả cái ngõ chợ nhỏ này người đi trên đường thấy có một con vật đang toàn thân bốc cháy lao về phía mình thì sợ hãi vô cùng một số người thương tình nghĩ con chó này bị thằng chủ nào đó hành hạ, họ c ầ m nước tạt vào người nó. nhưng lạ thay nước mà vào lửa trên người con mực không hề bé bớt đi ngược lại nó còn quay ra cắn và chần những người đã giúp nó nữa. thấy rằng việc cần thiết nhất là phải giết hạ con chó điên này, người dân phối hợp cùng với dân phòng c ầ m gậy gộc và đá tính đánh chết nó. hần nghe thấy náo loạn vội chạy xuống nhà mở cổng, cô nhìn qua nhà thằng phát. chỉ thấy cửa nhà hắn đã bị ai đó đập vỡ tan tành nhìn ra xa có thể thấy người dân đang t ú n n a m t ụ c ba để cố dập một cái gì đó đang bốc cháy nghi ngút nhỏ hân vội chạy ngay sang nhà thằng phát nhỏ thấy hắn nằm dưới sàn nhà hai tay đang cố bịt cái cổ chảy đầy máu hân tá hỏa chạy lại ngồi bên cạnh đỡ đầu hắn lên mặt nói anh phát trời ơi anh anh làm sao thế này phát chỉ nhìn hân mỉm cười thì ra bấy lâu nay sau bao nhiêu lần đối xử không phải thì hân vẫn còn yêu hân lắm hân nhìn phát nước mắt nghẹn ngào đang tính nói gì thì thằng phát hân đã thiểu thảo lên tiếng trước hân cứ để phát nằm đây hân ra coi con mực nó có sao không hân lúc này mới nhận ra con mực đã không còn ở cái góc tường quen thuộc nữa rồi nhỏ hân như nhận ra chẳng lẽ cái bãi hoang tàn này là do con mực nó gây ra. nhỏ hơn còn đang bối rối nhìn thằng Phát như không tin, thì thằng Phát lại tiểu h t ạ o nói thêm: em em ra xem coi con mực nó nó có làm sao? nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net